Qúy vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lễ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Tô Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Một lúc có người vọng thỉnh, thái thua đã đến nạp. Giả Mộng mời vào.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 Ai bảo ông đọc cả trang sách thuốc ra? Thầy thuốc họ Vương vội chắp tay cười nói Dạ không đáng ngại, không đáng ngại Nếu có việc gì xin trách cứ tôi Quả vậy thì mọi người sẽ ngồi chơi ngoài kia kê đơn Chữa khỏi ta sẽ khắp sửa đồ lễ Bắt cháu phải thân hành đến tạ Nếu có sạch ra việc gì Ta xài người đến kéo đầu nhà Thái Y đấy nhá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 Nhưng vẫn không chịu buông Tử Quyên ra, cứ nói Nếu buộc giả, thế nào cô ấy cũng về tô châu Giả Mẫu và Vương Phu Nhân không biết làm thế nào Anh phải cho Tử Quyên ở luôn đấy với Bảo Ngọc Rồi cho khổ Phách đến hầu Đại Ngọc Đại Ngọc lạnh nhường cho tiếp nhạc đến thăm hỏi Đến chiều Bảo Ngọc đã đỡ Giả Mẫu và Vương Phu Nhân mới về nhà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 Xà mẫu lại sai lấy các thứ thuốc quý bí truyền như khơ tà, thổ linh đơn và khai chiếu thông thần tám cho uống. Hôm sau lại uống thuốc của thầy thuốc họ Phương, bệnh mây đỡ dần. Bảo Ngọc trong bụng đã tỉnh, nhưng vì sợ tử quyên về mất nên cố ý làm ra sáng điên dại. Tử quyên từ hôm ấy rất là hối hận nên ngày đêm vất vả cũng không dám oán trách gì. Tập nên bây giờ đã yên lòng, cười bảo Tử Quyên. Bệnh này là do cô gây nên, thì cô phải đến chữ. Chẳng có ai như cậu ngốc nhà ta, thấy sáo cho làm mưa. Nếu cứ thế mãi, chẳng biết rồi sẽ ra làm sao đây. Bây giờ Tân Vân đã khỏi, ngày nào cũng đến thăm Bảo Ngọc. Thấy Bảo Ngọc đã tỉnh, liền lại sáng sớm lúc mê cho Bảo Ngọc xem, làm Bảo Ngọc gục đầu xuống gối cười.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 Đập cả hon ngực đi, chị à tôi là gì. Tôi vừa ốmỏi mấy hôm nay, chị lại đến tức tôi. Vừa nói, Bảo Ngọc vừa nghiến, văng, nghiến lời, lại nói: "Bà, tôi muốn thích tức. Mọi hành sự ra cho các chị xem. Còn cả da và xương đều khóa càng đúng rồi. Rồi lại khóa càng Nói xong lại khóc, tử quyên vội bịt mổm Bảo Ngọc lại leo nước mắt cho cậu ta rồi cười nói. Cậu đừng có nóng này, vì tôi sốt ruột nên mới thử cậu đi thôi ạ. Bảo Ngọc lại lấy làm lạ hỏi, tại sao chị lấy sốt ruột? Cậu cũng biết, tôi không phải là người nhà họ Lâm, tôi cũng như chị Tập Nhân và chị Yên Ương đi thôi. Tôi tình cờ được sang ở với cô Lâm.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 Thế giả chị lo về việc ấy. Chị lại là người ngốc nút từ này à, chị đừng lo thế nữa. Tờ nói vấn tất một câu cho chị nghe. Sống, chúng ta sống chung một chỗ. Chết chúng ta cùng hóa ra cho. Giả khói một chỗ. Chị nghĩ thế nào? tự Quyên nghe nói trong bụng đương đánh đo trận có người vào trình. Cậu hoàn và anh Lan đến hỏi thăm à? Bào Ngọc nói.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 Mấy hôm thấy Bảo Ngọc như thế, Đại Ngọc đâm ra uống thêm, khóc luôn mấy lần. Này thấy Tử Quyên về, hỏi ra mấy biết Bảo Ngọc đã khỏi. Đại Ngọc lại cho khổ phách về hậu giả mẫu. Đêm khuya vắng người, Tử Quyên cởi áo đi ngủ. Thủ thể cười nói với Đại Ngọc. Cậu bảo thật tâm đi, nghe thấy chúng ta phát đi, đâm sợ ốm ngay. Đại Ngọc không trả lời, Tử Quyên ngừng một lúc.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 Cô là người sáng suốt, chẳng lẽ không nghe câu tục ngữ? Hàng vạn lạng vàng, dễ kiếm, một người thi kỷ, khó tìm hay sao ạ? Cái con này điên rồi. Sao mấy tui có mấy ngày đã đổi hẳn tính nét thế? Ngày mai, ta phải chỉnh cho cụ cho mày về đi, ta không dám dùng mày nữa đâu. Cồi, những câu tôi nói đều là đúng cả đấy. Cốt nhắc cô để ý đi thôi, chứ có bảo cô đi làm bậy gì đâu.